Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xin kính chào quý anh chị em thân mến của Hẻm Truyện Ma. Thưa quý anh chị em, quỷ tình là một loại quỷ có uy lực hết sức mạnh mẽ. Nhưng để luyện được loại quỷ này thì cần có những yêu cầu hết sức là hà khắc. Trước hết là cần phải có linh hồn của một người hết mực yêu thương mình và sau đó giết chết người đó bằng cách khốn khổ và đau đớn nhất có thể để cho linh hồn của người đó tràn ngập trong cái sự oán hận. Và sự oán khí Xong rồi phải phong ấn linh hồn đó Trong một cái bình nhỏ hay đại loại như vậy Hàng ngày thì cho nó uống máu tươi Của người luyện Sau 7, 7 49 ngày Thì mới có thể thành công được Nhưng nếu quỷ tình mà bị mất khống chế Thì người đầu tiên nó giết chết Đó chính là người đã tạo ra nó Và ngày hôm nay tại hẻm chuyện ma Xin gửi tới quý anh chị em dị chuyện được mang tựa đề Luyện quỷ tình Của tác giả Phong Tường Xin trân trọng giới thiệu tới quý anh chị em Đứng trước ngôi nhà hai tầng có vẻ cổ kính Hào lấy trong túi ra một màu giấy nhỏ Cậu cứ đưa mắt nhìn lên cái địa chỉ trên cửa nhà Rồi lại nhìn xuống tờ giấy đang cầm ở trên tay Xác định đây là địa chỉ mà mình muốn tìm Hào tiến lại gần, đưa tay bấm chuông Ra mở cửa cho Hào Là một người đàn ông, tuổi cỡ trung niên Nhìn thấy cậu, ông ta hỏi Còn tìm ai vậy? Hào lấy vội trong túi ra một cái điện thoại Cậu bấm bấm liên tục như đang tìm thứ gì đó Một lúc sau, cậu chia chiếc điện thoại ra trước mặt của người đàn ông ấy Cậu nói Dạ con thấy ở đây có cho thuê nhà Không biết là có còn phòng không vậy hả chú Người đàn ông trung niên nheo mắt Nhìn vào cái điện thoại trước mặt của mình Vừa đọc ông vừa trả lời Ờ con Mà con muốn thuê hả Chờ cho ông ấy đọc xong rồi Thì Hào thu điện thoại về Nghe ông ấy hỏi cậu liền đáp Dạ vâng con muốn thuê ạ Người đàn ông trung niên Liếc Hào lên một cái rồi lại nói Thôi vào nhà đi Rồi bàn tiếp Chứ đứng ngoài này thì nắng lắm. Hào theo ông ta vào nhà. Vừa vào đến phòng khách, Hào liền bị bức ảnh treo tường. Trong ảnh là hình của một người phụ nữ thu hút sự chú ý. Chẳng hiểu sao, Hào cảm thấy đôi mắt của người phụ nữ ấy buồn lắm. Như chất chứa nỗi niềm gì bên trong đó vậy. Thấy Hào nhìn chân chân vào bức ảnh ở trên tường. Ông ta liền nói. Đó là vợ chú đấy. Bà ấy mất tích mấy năm nay rồi. Hào cười ngượng ngùng Cậu định hỏi thêm, nhưng khi thấy ngắt mặt đượm buồn của người đàn ông trung niên ấy, nên cậu cũng đã đành thôi. Người đàn ông ấy mời Hào ngồi xuống, rồi ông ấy cũng ngồi xuống đối diện với cậu. Ông ấy giới thiệu. Chú tên là Hùng, con cứ gọi chú là Hùng nhé. Nhà chú thì chỉ có hai phòng trống thôi, hiện tại chưa có ai thuê cả. con muốn thuê thì cứ chọn một trong hai cái. Giá chú lấy mỗi tháng là 3 triệu, tính luôn cả tiền điện nước. Giờ giấc thì cứ tự do, có thể dùng chung phòng bếp với chú cũng được. Hào nghe ông Hùng nói như vậy thì cậu cũng muốn thuê phòng ở đây lắm. Nó vừa gần trường của cậu, gần chỗ làm thêm, ngay tại khu trung tâm thành phố, dễ di chuyển qua các quận lân cận nữa. Nhưng do cậu là sinh viên từ dưới quê lên, phải lo tiền ăn, tiền học và bao nhiêu thứ khác phải toan tính, cho nên không thể nào bỏ ra 3 triệu để thuê căn phòng như vậy được. Hào nhìn ông Minh mà có phần khó xử. Dạ, con là sinh viên nghèo từ dưới quê lên đây để học. Con còn phải đóng học phí nữa. À, chú có thể nào bớt bớt cho con được một xíu không ạ? Ông Hùng trầm ngâm một lúc rồi nói. Ừ, vậy thì chú giảm cho con 2 triệu rưỡi nhé. Coi con tìm bạn bè gì đấy ở chung để cùng xe tiền phòng cho nó nhẹ đi. Hào nghe thế thì vui lắm rồi nói. Dạ vậy con cảm ơn chú ạ Mai 21 con dọn vào ở luôn Có được không ạ chú ừ. Nào dọn vào thì báo chú Để chú chuẩn bị hợp đồng nha Thương lượng mọi thứ xong xuôi Hào đứng dậy đi theo ông Hùng lên trên lầu để xem phòng Hai phòng nằm cạnh nhau Bên trong phòng nào cũng trống trơn Chẳng có một thứ gì cả Mỗi phòng đều có một cái cửa sổ Nhưng căn phòng phía trong Lại có ban công Còn có căn phòng bên ngoài Thì sát bên cầu thang thì không có. Hào có vẻ như ưng căn phòng có ban công lắm, cậu cứ đi tới đi lui trong phòng để xem xét cho thật. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net